Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series uh, tích khách thời gian chương đó là thần binh của chúa tể Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái người mà hợp tác với hứa thanh đại khái là kẻ thù của xích mẫu đấy là người mà con của cái vị uh, uh, quản thần mà nó bị xích mẫu giết chết. Và bọn họ thì bị chấn áp ở đây đồng thời còn bị phản bội bởi vì một thành viên trong gia đình của mình và người đó bây giờ đã trở thành thần tử của Tế Nguyệt Đại Vực. Và lúc này thì hứa thanh cũng theo đúng cái suy luận đó là hợp tác với bọn họ thì kiểu gì cũng có lợi tại vì xích mẫu nó không thể ngủ say mãi rồi cũng có lúc nó tỉnh lại thôi. Và lúc này người đó đang định rút cái đinh cắm ở dế chán uh, tam đệ của mình hay tứ đệ gì đó. Lẽ lấy ra một kiện thần binh chắc là để sau này đối kháng với xích mẫu Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé Trong nháy mắt đâm vào thì ánh sáng Lam và sắc đỏ giao thoa Có cả tử mang chớp lên Trong lúc hai bên giằng co lẫn nhau thì một tiếng gầm nhẹ vang vọng khắp nơi Địa giới thối luyện Huyền thiên mà sinh Thần binh kỳ nặc Người cảm tâm để bị nhốt sau Có ta tương trợ Giờ phút này mà còn không bộc phát thì đợi tới khi nào Cây đinh màu lam chấn động kịch liệt rồi rất nhanh, có một đạo khí linh mang theo chấn động không cam lỏng từ từ dâng lên khí thôn sơn hà hợp thành lực lượng với mũi nhọn bộc phát ra ngập trời tiền địa biến sắc, coi như sông băng cũng sụp đổ cây đinh màu lam sông thẳng lên bầu trời sừng sững ở phía trên bát vương cuốn động vào thời khắc này bầu trời cũng bị ánh sáng màu lam chiếu rọi không còn u ám nữa từ xa nhìn lại cầm mảnh băng nguyên phía bắc này nghiêm nhiên đã trở thành một thế giới màu lam. Mặt đất nổ tung ra, vô số băng tầng sụp đổ xuống, vô số sông băng cũng chia năm xẻ bảy, toàn bộ phía Bắc đều lõm xuống. Đây là kịch biến chưa bao giờ có, vô luận là đối với chúng sinh phía Bắc hay là đối với tế nguyệt đại vực. Tình huống như vậy là trước nay chưa từng có, chưa từng xảy ra. Mà chuyện lớn đến như thế thì hiển nhiên Hồng Nguyệt Thần Điện không thể nào không tra xét. có thể tưởng tượng tiếp theo sẽ có chấn động lớn bộc phát chúng sinh kinh hãi trong lúc tiếng nghẹn ngào không ngừng truyền ra khắp nơi cây đinh màu lam trên bầu trời vẫn không rời khỏi nó chậm rãi quay đầu lần nữa chĩa thẳng phần nhọn nhắm xuống tầng băng tia sáng bên trên càng lúc càng rực rỡ lần lợp lập lòe như thể đang xúc thế cùng lúc đó thân ảnh hứa thành cũng xuất hiện ở trên sông băng vỗ vụn phía xa xa hắn ngẩng đầu nhìn qua tất cả tuy rằng trong lòng đã có chút chuẩn bị nhưng vẫn bị một màn thiên dung địa hãm này làm cho giấy lên gợn sóng cực lớn ở trong lòng. Thế tử của chúa tể từng nói, gã có một đồ đệ chết ở chỗ này, còn có một vị tỷ tỷ bị phong ấn ở nơi đây. Như vậy, hiện giờ gã... Con ngươi của hứa thành co rút lại quay người bỏ chạy. Hắn hiểu rõ hôm nay nơi đây nhất định sẽ là sơn băng điện liệt. Nhưng lúc thân thể hứa thành đang bay nhanh vùn vụt, thì một đạo thần niệm mênh mông như chuông lớn, thế như vạn quân, vang lên trong đầu hắn tiểu hữu nếu như bây giờ mà ngươi rời đi vậy thì ngươi sẽ thua lỗ còn nhớ lễ vật thần bí mà ta đã đồng ý cho ngươi hay không thân ta là thế tử nhất ngôn cửu đỉnh lời đã đáp ứng thì nhất định là sẽ cho ngươi bước chân của hứa thanh phanh kít lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn cái đinh màu lam càng lúc càng lập lòe giống như đã xúc thế hoàn thành trên bầu trời phía xa lễ vật gì hứa thanh chuyển ra thần thức hỏi Mảnh vỡ của đại thế giới của một quẩn thần Người thế thế nào? Chấn áp tỷ tỷ ta có ba vật Đó chỉ là cái thứ nhất Những lời này vang lên trong đầu hứa thanh Làm đôi mắt của anh lồi ra ngoài Trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn Hô hấp cũng trở nên dồn dập Hắn làm thế nào cũng không ngờ tới Lễ vật thần bí mà đối phương nói lúc trước Lại là mảnh vỡ của đại thế giới Nên biết rằng tiêu chí của uẩn thần Chính là đản sinh ra đại thế giới Mà bản thân đại thế giới này có được khả năng vô cùng huyền diệu, cho dù là vỡ vụn ra, nhưng bất luận một mảnh vỡ nào cũng là chí bảo cả. Đối với thần linh mà nói thì đây cũng coi là bật có giá trị, cho nên mặc dù Hồng Nguyệt không lấy đi, nhưng cũng tiến hành lợi dụng để tạo thành lồng giam phong ấn lại. Đối với tù sĩ mà nói, giá trị của nó lại càng là rất lớn. Tâm thần của hứa thanh dung chuyển, ra phút này đạo thần niệm mênh mông kia, lần nữa lại vang vọng trong đầu. Cho nên, ngươi có dám đi với ta để lấy nó ra hay không Dám chứ sợ gì. Đôi mắt Hứa Thanh đỏ rực lên. Loại thu hoạch này đủ để điên cuồng ở sâu trong nội tâm hắn bạo phát ra. Giống như năm đó đi thu lấy cái mệnh đằng đầu tiên hay là thu được công pháp hoàng cấp hay là thu pho tượng hải thi tộc. Những lúc đó thì sự điên cuồng trong lòng hắn không hề kém so với đội trưởng. Giờ phút này lời nói vừa ra. Ở bên trong cái đinh trên bầu trời chuyển ra một tiếng cười to. Tới. Một mảng ánh sáng màu lam nổi lên. Từ bốn phía của Hứa Thanh cấp tốc bay về phía hắn trong chốc lát bao phủ cả hứa thanh sau đó mang thân thể hắn bay vọt lên bầu trời cuối cùng hứa thanh được nhích tới gần cây đinh rồi đứng luôn trên cây đinh ánh sáng màu lam lóng lánh hòa cùng một chỗ với cây đinh loại bảo hộ đồng nguyên như vậy khiến hứa thanh được miễn uy áp của bản thân với món chí bảo này ngay khi đứng ở phía trên thần niệm của thế tử lập tức dựng lên ngập trời tiểu hữu ta cho người cảm thụ một chút về bộ phận uy lực của món chí bảo của phụ hoàng ta năm đó Lời nói vừa ra, cây đinh mổ lam chuyển dầm thành nổ vang khắp cả thiên địa, rồi phóng vọt ra, hóa thành một đạo lam mang đâm thẳng xuống tầng băng, tốc độ nhanh đến kinh người, uy thế thôn thiên, khiến cho màn trời vặn vẹo và xuất hiện dấu hiệu xé rách, đại địa thì nổ vang và hoàn toàn lõm xuống dưới. Những nơi đi qua, nó nghiền nát tất cả, hết thảy trở ngại đều không thể ngăn cản một chút. Mà giờ khắc này bên trong mảnh vỡ đại thế giới, ở một chỗ cao nhất trong vô tận sông băng màu đen, Đội trưởng không hề hay biết đối với sự tỉnh bên ngoài. Đang đứng đó, hắn chỉ một ngón tay xuống dưới. Chính là chỗ này. Đại kiếm kiếm, tiểu ninh ninh. Hai người các ngươi phải ngoan, tí nữa động tác phải nhanh. Triển khai bảo bối mà ta cho các ngươi Chúng ta phải dùng thời gian nhanh nhất mà lạc ấn. Lạc ấn vừa kết thúc thì chúng ta lập tức rời khỏi ngay. Nếu chậm, vậy thì phải tuân theo thiên mệnh rồi. Bởi vì phàm là những nơi mà ta đã vơ vét qua, thì nó sẽ trở thành một mảng bụi bặm mà thôi. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng, Ngô Kiếm Vu nhanh chóng gật đầu, trong lòng tràn đầy lo lắng không yên. Đấy lòng của Ninh Viêm cũng dâng lên một chút căng thẳng. ý tới biểu cảm của hai người, trong lòng đội trưởng lắc đầu. Vẫn không bằng một góc của Tiểu Thanh, chỉ có một chút can đảm như vậy. Nếu như Tiểu Thanh ở đây, nhất định nó sẽ bình tĩnh nhìn ta. Đội trưởng cảm cái trong lòng rồi vung tay phải lên, ném một cái quang đoàn lên bầu trời, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Xuất hiện đi, Tiểu bánh trôi của ta. Trong một cái nháy mắt quang đoàn kia bỗng nhiên lập lòe tàn mát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, càng có vô tận lực lượng nồng nhiệt bộc phát từ bên trong. Giờ phút này không ngừng bay lên cao, cho đến khi chạm tới màn trời, rồi hóa thành một vầng mặt trời chói mắt, phóng thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ về tầng băng màu đen trên đại địa. Ở bên trong tiếng nguyệt đại vực thì không có tồn tại mặt trời chân chính, nơi đây quanh năm chìm trong u ám, chỉ có thời điểm ba tháng của thiên hỏa quá không. mới có thể làm cho khắp cả đại vực tràn ra ánh sáng chỉ là tia sáng kia nó lại đại biểu cho tử vong cũng không phải là toàn bộ tộc quần đều có thể thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn như vậy vì thế mà chúng sinh cứ khô héo rồi lại khôi phục ở bên trong một chút những tộc quần cường đại đã đản sinh ra những hạng người có tư chất tuyệt luân. bọn họ đưa ra khái niệm mặt trời nhân tạo cũng bởi vì tộc quần tương đối cường đại cộng với nhiều đời bổ sung nghiên cứu cuối cùng đã dâng lên được mặt trời của tộc mình Chỉ bất quá, nhiệt quang tản ra không phải rất xa, chỉ có thể bao phủ trong phạm vi thế lực của tộc quần. uy lực sẽ không cách nào so sánh với thự quang chi dương. Nhưng vô luận như thế nào, có thể làm đến được mức này thôi, thì cũng đủ cung cấp sự che chở cực lớn cho tộc quần. Tộc quần như vậy, đảm nhiệm chức thần sứ thì càng tự nhiên hơn. Cho nên, mỗi một lần khi xích mẫu đến, mặc dù tộc quần sẽ bị diệt, nhưng mặt trời thì được lưu lại. Mà tốc độ khôi phục phát triển của bọn họ cũng sẽ nhanh hơn các tộc quần khác. Lập đi lập lại, trong vô số năm qua, Thế nguyệt đại vực tổng cộng có 9 tộc quần đã sáng tạo ra mặt trời nhân tạo. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, ba cái đã bị dập tắt, bây giờ chỉ còn lại sáu cái. Mặt trời nhân tạo của cô Nhật tộc chính là một trong sáu cái này, đồng thời cũng là mặt trời có thời gian hình thành ngắn nhất. Theo chuyện xưa, thì thời điểm kiến tạo đã từng có một người thần bí tương trợ bọn họ, mà mấy tháng trước, mặt trời treo trên, bầu trời của bọn họ không hiểu sao tự động tan biến, Toàn bộ quá trình cực kỳ đột ngột, cho dù cô Nhật tộc có đề phòng xâm nghiêm thì cũng không có ích gì, giống như mặt trời tự mình ẩn núp đi vậy. Giờ phút này, nó lại đang xuất hiện trên bầu trời của mảnh đại thế giới này. Năm đó, mấy cái lão bất tử cô Nhật tộc mượn đồ của ta, xong lại không trả. Hử, bọn chúng lại không biết đây là ta cố ý. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn mặt trời xa xa, trong đáy lỏng vô cùng thoải mái, đã giúp ta dưỡng rất tốt. trên bầu trời lập lòe những tia sáng mặt trời bị đội trưởng phóng xuất ra chiếu rọi ánh sáng rực rỡ trói mắt càng có nhiệt độ nóng rực tràn ra từ trong đó khiến cho thiên địa trong nháy mắt tựa như tiến vào mùa hè oi bức nhiệt độ lập tức dâng lên và lại có vẻ như nóng bức vẫn đang tiếp tục bốc lên cũng chỉ là hơn mười hơi thở thôi nhiệt lượng tràn ra từ mặt trời đã vô cùng kinh người vô số sương mù tản ra từ trên tầng băng sông băng bất hóa đã xuất hiện dấu hiệu tàn giã Nhưng mà hiển nhiên, so sánh với toàn bộ sông băng ở trong mảnh đại thế giới này, thì mặt trời nhân tạo vẫn chưa đủ khiến cho toàn bộ phạm vi sông băng nơi này bị hòa tan. Đây cũng là lý do tại sao đội trưởng lại muốn tới cái chỗ băng phong này. Chỉ hòa tan nơi này như vậy là đủ. Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, hai tay vung lên trên bầu trời, hô to một tiếng. Tiểu bánh trôi, chỗ này, chỗ này nè, chiếu xuống đây. Mặt trời trên bầu trời chấn động mạnh một cái... Ánh sáng và nhiệt độ lập tức tập trung lại, từ bát phương co rút lại. những nơi đi qua, sông băng bắt đầu hòa tan ở biên độ nhỏ, lộ ra dấu vết khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng tất cả quang nhiệt đều ngưng tụ tới chỗ băng sơn ở phía trên đội trưởng. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu biết được uy lực của mặt trời này cho nên đã rời xa từ sớm. Mà đội trưởng thì cũng trong nháy mắt, lông tóc đều bị thiêu đốt, cả người thuật nhìn kỳ quái dị. Nhưng mà y không thèm quan tâm, quần áo cũng vậy mà thân thể cũng thế. trên biểu cảm vẫn là vẻ sảng khoái nguyên bản còn thấy hơi lạnh chút giờ thì đã ấm áp hơn không ít mà băng phong dưới chân đội trưởng sau khi bị nhiệt quang tập trung tới thì bắt đầu tan rã không đợi nước đá màu đen chảy xuôi đã trực tiếp biến thành sương mù nhìn bằng mắt thường có thể thấy tòa băng phong thật cao này dần thu nhỏ lại tầng băng rất nhanh lộ ra lỗ thủng khoảng trăm trượng bên trong liên tục có sương mù ngùn ngụt bốc lên chiều sâu thì không ngừng gia tăng hòa tan xuống phía dưới Từng trận khí thức cổ xưa cũng tản ra từ trong băng tầng bị hòa tan này. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu nhìn qua hết thảy thế hãi hùng kiếp vía, một tiếng nổ vang từ trong cái lỗ thủng của tầng băng truyền ra. Vào thời khắc này, tầng băng màu đen trực tiếp bị hòa tan đến tận đáy, lộ ra đại địa, đã không được hiển lộ trên thế gian trong vô số năm qua. Chỉ là so sánh, cùng với toàn bộ thế giới của sông băng màu đen ở nơi đây, cái lỗ thủng chỉ khoảng trăm trượng này thì thực sự chỉ như lỗ kim. Cho nên mặc dù bị xuyên qua nhưng khí lạnh từ bốn phía vẫn để cho nó xuất hiện dấu hiệu muốn đóng băng lại. Đội trưởng không quan tâm tới những thứ này. Giờ phút này thân sắc của y tràn đầy kích động rất nhanh cúi đầu nhìn xuống. Mượn chờ ánh mặt trời, mặt đất chỗ sâu trong cái lỗ băng trăm trượng này cực kỳ rõ ràng. Có thể nhìn thấy ở trên bùn đất màu đen tồn tại những cái khe rãnh huyết sắc có trật tự, có quy luật. Những khe rãnh rậm rạp vô số này được xếp đặt cùng một chỗ. giống như bộ phận của một cái vân tay khổng lồ thật giống như đã từng có một tồn tại trí cao hạ bàn tay xuống rồi đánh vào mặt đất của đại thế giới làm cho chúng sinh toái diệt và lưu lại một dấu vân tay máu của mình mà đường vân ở trong đó chỉ là một góc đường vân của ngón tay đại kiếm kiếm tiểu ninh ninh nhanh xuất bảo bối của ta ra sau khi đội trưởng xác định không sai biệt lắm quát lớn một tiếng hai tay giơ lên toàn lực điều khiển mặt trời tràn ra càng nhiều nhiệt độ hơn nữa để ngăn cản cái lỗ thủng này khép lại ninh viêm và ngô kiếm vu không dám chậm trễ bọn họ vẫn một mực hết sức chăm chú giờ phút này nghe vậy không dám chần chờ ninh viêm vung tay lên lấy ra một tấm da màu vàng nhạt tấm da này không nhỏ trải ra phải hơn mười trượng tổng thể là hình chữ nhật bên trên tồn tại rất nhiều vết chắp nối về phần lai lịch của tấm da bởi vì tu chỉnh cũng coi như hoàn mỹ cho nên nhất thời nửa khắc khó có thể nhìn ra Ngô Kiếm Vu cũng bận rộn cùng bắt lấy tấm da này với Ninh Viêm, hai người một trái một phải dùng sức kéo căng hai bên tấm da, trực diện với lỗ thủng ở dưới tầng băng. <cười> tấm bảo da này, càng nhìn càng thấy không tệ. Đội trưởng đứng giữa không trung, mặt mày hớn hở, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ninh Viêm muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu thì trầm mặt không nói. Trong nháy mắt tiếp theo đội trưởng phấn khởi, hai tay bấm niệm pháp quyết lần nữa chỉ một ngón tay lên bầu trời trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhạ tiểu bánh trôi chợt lóe vài cái cho ta giúp ta biến nó thành một tấm vải in mặt trời trên bầu trời lập tức lay động sau một khắc liên tục lấp lóe tia sáng lập tức mãnh liệt trước nay chưa từng có sau đó nháy mắt dập tắt rồi lại lặp lại như vậy vòng đi vòng lại hơn 10 lần bởi vì những lần luân chuyển cách nhau quá nhanh cho nên liên tiếp bùng lên khiến cho bát phương cứ sáng ngời Mà tấm da bị ninh viêm và ngô kiếm vù căng ra Thời khắc này dưới ánh sáng chiết xạ Dần dần nổi lên dấu vân tay Bộ dạng giống y như đúc với vân tay Ở dưới lỗ thủng Chỉ là được thu nhỏ đi rất nhiều Giờ phút này đang nhanh chóng hiện rõ Càng có uy ác kinh người khuếch tán ra từ bên trong Dù ninh viêm và ngô kiếm vù Đã sớm có chuẩn bị Nhưng thân thể vẫn run lẩy bẩy Dường như bọn họ cầm vào thời khắc này Đã xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa trầm lặng vô cùng áp cho bọn họ không thể lưu lại trên không trung mà bắt đầu rơi xuống nhưng rất nhanh trên người ninh viêm tản mát ra lực lượng huyết mạch bốn phía của vô kiếm vu thì xuất hiện rất nhiều tiểu thú đồng dạng cũng tản ra chấn động huyết mạch như thế mới để cho bọn họ miễn cưỡng kiên trì được sau khoảng hơn 10 nhịp thở mặt trời trở nên ảm đạm vân tay trên tấm da cũng đã hoàn toàn rõ ràng ninh viêm và ngô kiếm vu cố nén sự run rẩy nhanh chóng cuộn tấm da này lại sau khi cất kỹ Bọn họ riêng phần mình thở ra một hơi Trong lòng vẫn còn sợ hãi Nhìn đội trưởng đang ở trên không trung Mặt trời giữa không trung ảm đạm Chiếu ra ánh sáng chiều tà Rơi lên trên người đội trưởng Khiến thân ảnh của y thoạt nhìn tràn đầy cảm giác hùng vĩ Cũng chiếu rọi ra vẻ cảm khái trên mặt y Đáng tiếc là một màn bao la hùng vĩ như thế này Chỉ có ba người chúng ta có thể tán thưởng Tiểu thanh của ta lại không cách nào nhìn thấy Đội trưởng chắp tay sau đít tràn đầy thổn thức Lúc quay lại miêu tả choán nhất định trong lòng hắn đặc biệt phức tạp, đáng tiếc, đáng tiếc nha. Đội trưởng lắc đầu vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này thì kịch biến bốc nhiên xuất hiện. Bầu trời của cái mảnh đại thế giới này đột nhiên lập rè, làm cả thiên địa biến sắc. Một mảng ánh sáng màu lam nhạt hiện ra trên bức màn trời. Không phải là một mảnh vải, mà là cả bức màn trời luôn. Thả mắt nhìn tới, bầu trời ảm đạm nơi đây chỉ trong chớp mắt, toàn bộ biến thành màu lam nhạt. và lại ánh sáng màu lam này còn không ngừng tỏa ra mãnh liệt. Một cố chấn động kinh khủng ở bên ngoài bức màn trời phủ xuống. thần sắc của Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu biến hóa, còn đội trưởng thì vẫn bình tĩnh như thường. Hẳn là người ở phía bên ngoài đã phát hiện tới rất nhanh, nhưng mà không sao hết. Điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Hai người các ngươi dựa theo phương pháp ta nói với các người lúc trước để rời khỏi, chúng ta sẽ tụ họp trên Thiên ngưu Sơn. Sau khi đến đó, tạo hóa khác mà ta hứa với các ngươi sẽ xuất hiện đội trưởng giơ tay lên trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản như vậy hiện giờ chúng ta mỗi không đợi câu nói sau cùng này nói hết thì đột nhiên trên bầu trời tràn ngạc ánh sáng làm nhạt kia có một tiếng nổ vang cực lớn như khai thiên tích địa bỗng nhiên chuyển ra âm thanh này vang vọng khắp bầu trời giống như tuyên truyền giác ngộ vậy tầng băng biến thành bức màn trời trực tiếp vỡ vụn ra một đạo khe hở thật dài vết nứt lan tràn trọn vẹn cả vạn dặm và không ngừng chuyển đến những âm thanh răng rắc khiến cho đại địa rung động lắc lư mà cái khe hở này không phải chỉ là một đạo trong trước mắt đền có đạo thứ hai thứ ba thứ tư hơn mười đạo khe hở đồng thời xuất hiện trên bức màn trời của băng tầng thả mắt nhìn tới tầng băng biến thành bức màn trời như một tấm gương bị phá toái còn có âm then ken két tựa như thiên lôi không ngừng nổ vang về phần ánh sáng màu lam tràn ra từ trong đó còn rực rỡ hơn so với trước khiến cho màu lam nhạt chân bầu trời hóa thành lam đậm còn có ánh sáng chói mắt càng mạnh hơn lập lòe từ trong mỗi một đạo khe hở tạo thành những chùm sáng thật dài chiếu vào sông băng ở phía dưới sông băng màu đen cũng không thể ngăn cản màu lam xâm nhập vì vậy mà không ngừng chiết xạ mà đất nơi này nhanh chóng hóa thành màu lam trong chớp mắt khắp cả thiên địa nơi đây đều là màu lam cả uy áp kinh khủng theo tia sáng mà bộc phát cũng trong chớp mắt này luồng chấn động kinh người đến từ tầng băng bên ngoài bức màn trời lập tức trở nên kinh khủng tầm tiếng nổ vang rền bầu trời sụp đổ vô số khối băng như thiên thạch màu lam rơi xuống đại địa làm cho mặt đất rung chuyển tương tự cũng xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ một màn này chính là trời long đất lở âm thanh thì đinh tái nhức óc vang vọng khắp nơi mà trong khi màn trời sụp xuống có một cây đinh có chiều dài cực lớn lộ ra mũi nhọn trên bầu trời chỉ là một cái mũi nhọn thôi liền để cho tầng băng và bức màn trời lấy vị trí đó làm trung tâm có từng vòng vỡ vụn và phạm vi thì càng lúc càng lớn, nhào nhào rơi xuống. khí thế của cây đinh mổ lam kia cực kỳ kinh khủng, nó đang gào thét phủ xuống. và khoảnh khắc này toàn bộ mảnh vỡ đại thế giới, rung động trước này chưa từng có. Lúc trước đội trưởng đến cũng không thể khiến cho nó có biến hóa lớn đến như vậy. Và vô số vong hồn ở trong đại thế giới này, bất kể là phiêu tán bên ngoài hay đang ngủ say trong băng tầng, vào thời khắc này cũng đều phát ra tiếng hoảng sợ bén nhọn Đối với bọn chúng mà nói thì đây chính là ngày tận thế. Ninh Viêm đã hoàn toàn hoảng sợ mà ngô kiếm vu thì sắp đái cả gia quần. Xong đời rồi. Lúc ở bên ngoài ta đã nói lần này ta có dự kiểm xấu mà. Các người không nên kéo ta tới đây. Trần Nhị Ngưu đến cùng ngươi đã làm nên trò quỷ quái gì? Đây là tình huống thế nào? Hai người bọn họ đã sớm bấm chuyển tống phủ, nhưng bây giờ trong một bản thiên địa biến sắc như thế này. Dạng truyền tống mà miệng đội trưởng nói Đều sẽ thuận lợi trong mọi tình huống Bây giờ lại mất đi tác dụng truyền tống Đội trưởng cũng hít vào một hơi Đôi mắt trận lồi ra có chút mờ mịt Ta cũng không biết Việc này có điểm gì nó kỳ lạ Quỷ dị là ta chỉ đi vào sao chép một bức ảnh thôi Cũng không có làm chuyện động trời gì Cũng không có cưỡng hiếp con gái tộc trưởng nhà chúng nó Không đến mức như vậy chứ Tại sao cái u tộc này lại không giảng đạo lý như vậy Vừa ra tay là muốn hủy diệt hết thảy rồi Bọn chúng muốn làm gì đây Thật là quá đáng mà Thân thể đội trưởng run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cây đinh màu lam đang gào thét phủ xuống kia. Thần sắc mờ mịt rất nhanh bị kinh hãi, thay thế, nghẹn ngào mắng to. Cái đệnh con mợ nhà nó, đây là binh khí của chúa tể Cây u tộc này là một đám thần kinh, vì tiêu diệt chúng ta mà vận dụng cả binh khí của chúa tẻ. Tại sao năm đó không thấy bọn chúng hung tản như vậy chứ? Nhưng mà, bọn chúng lấy ra binh khí chúa tể đâu vậy? Không đúng. Cây đinh này chính là... đính trên mi tâm của nhi tử thứ ba của chúa tẻ mà cái bà mẹ nhà nó, đây là thứ ta chuẩn bị vào lúc làm chuyện lớn thứ sáu mới tới lấy mà hai là ai, khốn kiếp thật đã nhanh chân tới trước đáy lòng đội trưởng dâng lên sóng to gió lớn càng có một nỗi niềm không phục nhưng khí tức đến từ binh khí của chúa tể vẫn khiến cho y run lên sau khi nhanh chóng bóp ngọc giản mà không có hiệu quả thân thể của y chật nhảy lên bỏ chạy về phương xa vừa chạy y còn lấy ra thêm nhiều ngọc giản truyền tống để bóp đồng thời trong miệng điên cuồng hô lên hai người các ngươi cũng đừng lầm bầm lèo bèo nữa nhanh chóng trốn theo ta nơi đây xuất hiện kịch biến thực sự không phải do ta làm ra chính là ngươi đôi mắt của ngô kiếm vu đỏ lên mà gào thét nhưng y biết rõ giờ không phải thời điểm tức giận vì vậy liền nghiến răng ở trong lòng thầm nghĩ nếu như mình có thể còn sống sót ra ngoài lập tức phải rời xa cái tên chó điên này ngay lúc trước ở chỗ cây thập tràng cũng chính là như vậy trần nhị nghiêu người không tự từng đêm chết thì người sẽ buồn chán đến chết xong ninh viêm cũng hãi hủng khiếp vía với loại cảm giác nguy cơ sinh tử này đã đe xuống cả sự sợ hãi của gã đối với đội trưởng lúc này nhịn không được hét ầm lên nhưng mà vẫn vội vã chạy vù vù về phía đội trưởng ba người giống như ba con thỏ con liều mạng bỏ chạy ở trong cái vùng đất đang bị phá toái này nhưng trong nháy mắt tiếp theo trên bầu trời càng truyền đến những tiếng nổ vang lớn hơn phạm vi vỡ vụn càng ngày càng rộng cho đến khi vô số khối băng ở bên trên sụp đổ rơi xuống. Cây đinh mang theo khí thế vô tận nghiền nát tất cả, phá vỡ hết thảy, triệt triệt đè đè tiến vào trong mảnh vỡ lại thế giới này. Nó phủ xuống, bộc phát ra chấn động vô cùng kinh khủng, vô số vong hồn kêu rên và toái diệt, thiên địa lan tràn xuất hiện ý chí cuồng bạo. Ba người đội trưởng chỉ có thể hợp thành một đoàn, rồi mở ra cái tấm da kia, run rẩy mà bay nhanh. Mà đội trưởng, ở đấy lòng không cam lòng, nhịn không được quay đầu nhìn lại cây đinh đang gào thét phủ xuống đại địa sau khi nhìn một cái con ngươi của y chật co rút lại hít vào một khẩu khí lạnh cây mụ nội nó phía trên cây đinh kia có người ninh viêm và ngô kiếm vu nghe vậy theo bản năng quay lại trong ánh mắt bọn họ trên cây đinh cực lớn kinh khủng kia đích xác là có một thân ảnh đang đứng ở giữa ánh sáng mổ lam mông lung người này đứng sừng sững tóc dài tung bay phấp phới quần áo lay động khí chất phi phàm như một vị tiên nhân nhất là rung man tuấn mỹ cùng với thân hình thon dài tất cả mọi thứ đều làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hoàn mỹ và hắn đứng đó ở trên cây đinh tự thực sự giống như là vật này là vũ khí của hắn đang bị hắn khống chế loại khí chất này đủ đè cho hết thảy mọi người sau khi nhìn thấy tâm thần không khỏi lay động các người có cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt hay không bước chân đội trưởng dừng lại ngơ ngác nhìn lên bầu trời thi theo lẩm bẩm ninh viêm há hốc mồm trong mắt lộ ra không cách nào tin đầu óc thì trống rỗng ngô kiếm vù cũng ngầy ra như phỗng thân sắc lộ vẻ mờ mịt lúc này đội trưởng bấm y một chút rất là dùng sức ninh viên theo bản năng nhìn hầm hầm vào đội trưởng đội trưởng phát hiện ra ninh viêm bị đau liền biết đây không phải là ảo giác vì vậy hít vào một hơi trong mắt lộ ánh sáng mãnh liệt thực sự là tiểu thanh tiểu sư đệ ta ở bên này này đội trưởng chật nhảy cẫng lên không ngừng vẫy tay lên bầu trời cùng lúc đó chân bầu trời bị phá toái cây đinh cực lớn gào thét uy ép đi đầu trùng kích xuống mặt đất mặt đất tan vỡ trên phạm vi lớn băng tầng lõng xuống từng tầng nổ tung bầu trời có những khối băng to đập xuống đại địa tương tự cũng bị băng đập cho tung tóe khắp nơi mà hứa thanh đứng trên cây đinh giờ phút này đáy lòng hắn không hề bình tĩnh như mặt ngoài nhìn thấy nội tâm hắn cũng đang run rẩy trong lòng giấy lên sóng to gió lớn Thật sự là uy lực của cây đinh này quá mức kinh khủng hắn nhớ lại đoạn đường này khoảnh khắc khi cây đinh bắt đầu bụng chạm vào băng nguyên ở bên ngoài Những nơi đi qua, từng tầng băng không ngừng tan vỡ, khí thế sắc bén như kiểu đánh đầu thắng đó. Tất cả tầng băng trên đường đều tan nát, cho đến khi nó oanh mở ra một cái lỗ thủng khổng lồ, rồi phủ xuống trong cái mảnh vỡ của đại thế giới này, đưa hắn tới nơi đây. Khoảnh khắc tiến vào chỗ này, hứa thanh nhìn thấy sông băng màu đen đang tan vỡ, nhìn thấy giữa không trung còn có một cái mặt trời như nguồn sáng, chỉ bất quá đã rất ảm đạm, giống như không còn bao nhiêu dư lực để tản ra quang nhiệt. Trong lúc hắn còn đang cảm thấy kỳ quái là tại sao nơi đây lại có mặt trời. Hắn liền nhìn thấy trên mặt đất có ba thân ảnh lao đi như ba con thỏ nhỏ. chớp mắt này thân sắc của Hứa Thanh có chút hốt hoảng. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Có thể nhìn thấy ba người đội trưởng ở trong này, Hứa Thanh cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Rõ ràng đã ước định với nhau là tụ họp ở Thiên Ngưu Sơn. Chính mình lúc trước còn đang cân nhắc nhanh chóng qua đó. Nhưng không ngờ đối phương rõ ràng cũng lại đang ở đây thế nhưng Cái loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi này chỉ hiện lên trong chớp mắt đền tan biến. Hình như đội trưởng xuất hiện ở nơi đây cũng là hợp lý. Dẫu sao, theo sự điên cuồng của đối phương, hình như càng là nơi không cách nào tưởng tượng, thì y sẽ lại càng dễ xuất hiện. Trên con đường tự tìm đường chết này, đội trưởng đã càng chạy càng xa, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Cho đến một ngày, mộng tưởng tìm đường chết đó trở thành sự thật mới có thể kết thúc sự điên cuồng cuộc đời của y. Những thứ cảm khái này chỉ hiện lên nháy mắt trong lòng hứa thanh giờ phút này hắn không chút do dự khoảnh khắc khi cây đinh màu lam ầm mầm đâm xuống đại địa thân thể quán chật bay lên không rời khỏi cây đinh lấy tốc độ của cây đinh hứa thanh chỉ rời khỏi nháy mắt liền đã hoàn toàn rời xa bây giờ trên người hắn vẫn còn quánh sáng màu lam bảo hộ sau khi thoát ly cây đinh hắn chật nhoáng lên một cái bay thẳng về phía ba người đội trưởng ở xa xa sau lưng hứa thanh cây đinh màu lam cực lớn tốc độ càng lúc càng nhanh nhấc lên phong bạo càng có một biển ánh sáng màu lam vờn quanh trong lúc bầu trời tan vỡ và đại địa nứt toác ra bỗng nhiên tới gần với băng tầng trên mặt đất trong chớp mắt khoảng cách cùng đại địa chỉ còn lại hai ngàn trượng khoảng cách gần như thế uy thế tràn ra từ cây đinh đã có thể hủy diệt toàn bộ tầng băng không ngừng tan vỡ và lan tràn một cái hố sâu thật lớn xuất hiện trên mặt đất bốn phía oanh lòng vỡ vụn chiều sâu của cái hố lên tới cả vạn trượng và vẫn còn đang sụp đổ xuống phía dưới Có rất nhiều vong hồn ngủ say bên trong còn chưa kịp thức tỉnh đã trực tiếp bị diệt vong dưới uy áp đó. Hồn thức tỉnh thì lại càng thê thảm không cách nào chạy ra. Còn chưa kịp thoát thì đã bị phá toái. Cho đến khi cách 1.800-500 trượng mặt đất đã vỡ vụn đến cực hạn. Đáy hố sâu đã xuất hiện bùn đất của đại địa khác biệt cùng với lúc đội trưởng dùng ánh mặt trời là tầng băng sẽ tự động khép lại. Giờ phút này tầng băng đã không còn lực lượng để khép lại nữa. Cho đến khi một tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển ra, toàn bộ mảnh vỡ, đại thế giới chấn động trước này chưa từng có, cây đinh của chúa tẻ đâm vào trong hố sâu của tầng băng. Khoảnh khắc đụng vào, một mảnh vòng tròn phong bạo bộc phát từ trên tầng băng, càng có lực lượng đè ép quanh kích thẳng vào hố sâu, rồi âm âm khuếch tán lan tràn ra bốn phía. Từ xa nhìn lại, tầng băng chỗ đó làm trung tâm, chấn động liên tục nổ vang và khuếch tán, cầm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Vô tận tầng băng đồng loạt nổ tung, do khắc này là kinh thiên động địa. Mà cây đinh của Chúa tể thì thế như trẻ tre, dễ như bàn tay đóng cọc vào chỗ sâu trong bùn đất. Đại địa tan vỡ, lớp bùn đông lạnh sụp xuống, cây đinh oanh mở tầng đất đâm thẳng xuống dưới mặt đất của cái mảnh đại thế giới này, trực tiếp xuyên qua. Lấy khí thế càng mạnh hơn, cộng thêm với tín niệm kiên quyết, mũi nhọn kinh khủng đâm vào chỗ sâu. Bên ngoài, mặc dù Hứa Thanh đang ở không trung, nhưng hắn cách quá gần đại địa tàn vỡ giấy lên ảnh hưởng khiến thân thể hắn mất cân bằng như con diều đứt dây bị thổi bay ra xa. Cũng may là có ánh sáng màu lam đồng nguyên với cây đinh bảo hộ, cho nên sau khi hứa thanh phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể mượn nhờ lực lượng tốc độ nhanh hơn toàn lực rời xa. Về phần ba người đội trưởng cũng đã bay lên không trung, bọn họ cách một chút phạm vi lại có tấm da kia ngăn cản, thậm chí mặt trời cũng đều đã bị đội trưởng thu hồi để gánh vác một phần, cho nên miễn cưỡng mới tốt hơn. nhưng cũng tương tự riêng phần mình tim đập thỉnh thịch. Song phương nhanh chóng bay tới gần, giọng nói mang theo nhắc nhở của hứa thanh bỗng nhiên chuyển ra. Toàn lực bay lên không trung phía dưới sẽ xuất hiện kịch biến. Hứa thanh rất rõ ràng mục đích của cây đinh kia, cho nên hiểu rõ tiếp theo mảnh vỡ đại thế giới này tan vỡ, nhất định sẽ phải bắt đầu từ đại địa. Giờ phút này, sau khi nhắc nhở, hắn nhanh chóng bay về phía lớp màn trời đang tan vỡ. Ba người đội trưởng dùng tốc độ, nhanh nhất để lao đi Họ hiểu rõ giờ phút này còn không phải thời điểm ôn chuyện, vì vậy toàn lực bộc phát là vùn vút lên bức màn trời. Mà tốc độ của Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm thì hơi chậm, đội trưởng dứt khoát cuốn lên, trên người bộc phát ra lực lượng càng mạnh mẽ, gào thét lao lên không trung. Mắt thấy bốn người càng cách đại địa ngày càng xa, cho đến khi cả đám tiếp cận bức màn trời, thế giới lại một lần nữa bộc phát ra chấn động. Chấn động lần này còn kinh người hơn, mãnh liệt hơn so với lần trước, không chỉ ảnh hưởng đến vạn dặm. mà là toàn bộ phạm vi của mảnh vỡ đại thế giới. Bởi vì vừa rồi đầu nguồn là từ trên lao xuống phía dưới, nhưng lúc này đầu nguồn lại là từ dưới lên trên. ở dưới băng tầng của mảnh vỡ đại thế giới, dưới đáy của vùng đất lạnh, chỗ đó tồn tại một con quái vật khổng lồ. giờ phút này nó đang từ trạng thái bị phong ấn, chấn áp mà khôi phục lại. nó đang dùng động lắc lư từ dưới mặt đất bay lên phía trên. tất cả tầng băng đều bị sốc lên, vô số khối băng đều bộc phát. Một cỗ quan tài bằng thanh đồng cực lớn phá vỡ mặt đất, phá vỡ cả vùng đất lạnh, phá vỡ băng tầng, xuất hiện trong mắt của bốn người hứa thanh, giống như đúc với cỗ quan tài dưới đáy của thiên hỏa hải, to lớn kinh người. Nó đã bị mai táng trong lòng đất vô tận năm tháng, giờ phút này lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Ký thức cổ xưa tràn ngập trong thiên địa. Mà trên cái nắp quan tài kia có một cây đinh đâm vào trong đó, nắp quan tài tràn ngập từng đạo khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Trên cây đinh bốc lên một đám sương mù màu lam, thân ảnh thế tử cũng lộ ra, gã trôi lơ lửng bên ngoài quan tài, nhẹ giọng mở miệng. tam tỷ tỉ, tỉnh dậy đi. Giờ phút này, trong phiến thế giới này đã không còn bầu trời nữa. Lúc này bức màn trời, băng nguyên, à, băng nguyên bản đã tàn vỡ hơn phân nửa, bốn phía tràn ngập từng đạo khe hở khổng lồ, xé rách cả màn trời, chính giữa là một cái lỗ thủng thật lớn, xuyên từ trong ra ngoài. nối thẳng ra bên ngoài mà tầng băng trên đại địa cũng tương tự như vậy vô tận đại địa đã vỡ vụn thoạt nhìn cao thấp không đồng đều toàn bộ băng tầng bị quan tài thanh đồng ở phía dưới nhô lên trông thấy mà giật mình có quan tài thanh đồng này cực lớn thậm chí so với quan tài mà hứa thanh nhìn thấy ở dưới thiên hỏa hải còn muốn lớn hơn một vòng dưới mắt hơn phân nửa đã lộ ra bên ngoài từ xa nhìn lại tràn đầy uy áp vào thời khắc này bên trên tản mát ra từng trận ký thức tuế nguyệt cổ xưa vào phiến thế giới này xâm nhập và hết thảy dường như muốn mai táng cả thời gian phóng thích toàn bộ ra nó bị chôn ở chỗ này quá lâu có thể thấy tầng ngoài quan tài phủ một lớp dỉ xét lộ ra vẻ tang thương mà hiển nhiên cây đinh gào thét đâm tới lúc trước có lực đâm vào cực lớn lộ ra vẻ cuồng bạo giờ phút này tuy chỉ chui vào một nửa của nắp quan tài nhưng vẫn có từng đạo khé nứt hình thành từ chỗ cây đinh đâm vào kết nối với biên giới rậm rạp vô số đồng thời cũng không thiếu những nơi cao thấp lên xuống toàn bộ nắp quan tài gần như sắp chia năm xẻ bảy chỉ còn kém chút xíu một bàn này để cho hứa thanh ở trên màn trời với ba người đội trưởng nhìn lẫn nhau một cái sau đó theo bản năng lại bay lên cao hơn cùng lúc đó thì thân ảnh màu lam do sương mù biến thành thiêu tán trên cây đinh của chúa tể chuyển ra giọng nói tam tỷ sau khi ta thoát khốn đã cảm giác đồng nguyên toàn bộ quê hương chỉ có ta và ngươi là người còn tồn tại ý thức chấn động các huynh đệ tỷ muội khác đều đã đánh mất ý thức hồn của bọn họ đã không còn hoàn chỉnh bị tứ đệ của chúng ta lê phán thu lấy cho nên ta đến nơi đây mở phong ấn của ngươi ra tam tỷ tỉ, tỉnh lại mau giờ phút này khi giọng nói mang theo vẻ bi thương nồng đậm của thân ảnh trong sương mù làm khuếch tán ở trong phiến mảnh vỡ thế giới này trong cỗ quan tài sừng sững kia bỗng chấn động mạnh một cái theo chấn động nắp quan tài vỡ vụn càng lớn Từng trận ký thức kinh khủng tản ra theo khe hở khiến cho tiểu thế giới này rung động lắc lư một cánh tay héo rũ phá vỡ nắp quan tài mà thò ra ngoài trong tiếng nổ vang vọng rất nhiều khối vụn của nắp quan tài tản ra phía dưới cây tay kia lộ ra nguyên vẹn từ hình dáng phân biệt thì đã không nhìn ra là tay nữ tử làn da ở phía trên đã không còn chỉ còn lại máu thịt héo rũ trông rất là xấu xí tất cả móng tay đều đã mất bên trong không ngừng bốc lên từng trận mùi vị tử vong thân ảnh do sương mù lam biến thành nhìn qua cánh tay đó Bi ý cẳng đậm đây là tam tỷ của gã là hòn ngọc quý được phụ vương vô cùng cưng chiều và nâng niu trên tay cũng là người duy nhất trong cái thế hệ huynh đệ tỉ muội của bọn họ có được tư chất tương tự cùng với cửu đệ tu vi càng là kinh người thay phụ vương xuất trình bát vương chiến công hiển hách không chỉ như thế năm đó vẻ đẹp của nàng kinh diễm vạn tộc làm cho vô số quý tử phải hâm mộ phổ hoàng thân phong là minh mai công chúa. Lúc ấy từng có câu nói vân hà liền độc tú, huynh bất nhiễm trần ai. Nhưng xích mẫu đến thì hết thảy đều thay đổi. Minh mai công chúa phong hòa tuyệt đại kia theo phụ vương vẫn lạc thì bị phong ấn vào trong một cái quan tài. Bị tứ đệ không bằng cầm thú của mình hành hạ tra tấn, dẫn dắt đưa khí huyết của lão tam vào trong quan tài để cho nàng ở trong trạng thái đói khát cần phải bỏ xuống tôn nghiêm và điểm mấu chốt của một con người vì báo thủ mà chỉ có thể hấp thu. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, sinh không ra sinh, mà tử không ra tử. Bi ý của thế tử dâng lên, nhìn qua quan tài, chỗ đó có một mảng đen nhánh nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay duỗi ra chậm rãi dơ lên, giống như đặt ở trước mặt. Toàn bộ quan tài rung động lắc lư, sau một lát hóa thành bình tĩnh, giọng nói khàn khàn của nữ tử từ bên quan tài chuyển ra. Thế tử, âm thanh quen thuộc khiến cho thế tử nghĩ tới cái khoảng thời gian tốt đẹp trước kia mà sau khi nghe được âm thanh này thân ảnh trong quan tài cũng từ từ bước ra ngoài đi tới thế gian ánh vào tầm mắt của hứa thanh đó là một thân ảnh cao lớn mặc một bộ giáp mục nát toàn thân đều đã héo rũ áo giáp tựa như treo ở phía trên thôi chứ không phải là mặc vào trên người lộ ra rất nhiều chỗ trống trải vào lúc này có gió thổi tới xuyên qua khe hở của áo giáp chuyển ra âm thanh ô ô lộ ra thân thể Nhìn thấy mà giật mình Phía trên đều là những vết sẹo Bên trong còn có vô số giỏi bọ Đang lúc nhúc cắn xé Đồng thời thân thể của nàng cũng không có làn da Giống như bị người ta tươi sống lột xuống Tất cả điều này Khiến cho toàn bộ người Nàng thoạt nhìn vô cùng xấu xí Khó có thể dùng thân thể này để phân biệt nam nữ Về phần bộ mặt thì càng là lõm xuống Nơi mà đôi mắt chỉ có hai cái lỗ thủng tràn ra u hỏa Tựa như là trở về từ minh giới bộ dạng như vậy khiến người ta không thể tưởng tượng ra nàng đã từng trải qua cái dạng hành hạ đau khổ nào nhưng mà theo nàng đi ra trên người nàng không ngừng tản mát ra chấn động kinh khủng khiến cho mảnh vỡ đại thế giới này run rẩy ảnh hưởng tới cả bên ngoài toàn bộ băng nguyên phía bắc thiên địa biến sắc gió dục mây vần một cái vòng xoáy thật lớn âm mầm xuất hiện trên bầu trời bên ngoài vòng xoáy này cấp tốc chuyển động khiến cho toàn bộ phía bắc xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo mơ hồ giống như có một vị thần linh thực sự phủ xuống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Rất có thể anh em thế tử sẽ là một trợ lực cực lớn cho hứa thanh. Chúng ta hãy đợi phần sau để xem thế nào. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.